Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lên đường cây căn cứng, thoải mái khéo đến ra đầu của cô Tê Dạy. Suốt chút nữa phát ra tiếng rên gì giống như là con mèo nhỏ đang hưởng thụ vậy. Cô hiếp mắt lại, thân thể dân dân thà lòng, rồi rượt lưng vào ghế sofa ở phía sau. Thoải mái phát ra tiếng thở dài. Cơn đau nhức dần dần tán đi theo từng động tác massage chậm trãi của anh. Giờ phút này lại khiến cô vô cùng thoải mái, cũng lười ngăn lại hành vi thân mật đó của anh. Xin hỏi tiểu thư, dùng lực như thế này đã vừa phải chưa? Có cần mạnh hơn hay là nhẹ hơn một chút hay không? Có thể, bà vai bên trái đó. Lại còn chọn vị trí nước cơ đấy. Nhưng mà thôi kệ, để cho cô hưởng thụ một chút thì có làm sao? Coi như đây là dành một chút cưng chiều nho nhỏ dành riêng cho cô vậy. Vì sao bọn trẻ lại gọi anh là anh Hàm Đường? Vấn đề này cô đã nhìn được một khoảng thời gian ngắn rồi. Anh Hàm Đường ư? Trong lòng của Lâm Hán Đường tràn đầy sự nghi hoặc, Sau đó trong đầu le lên một cái lập tức hiểu được Cô giáo đồng à Cô biết tên của tôi không Ngón tay của anh theo cảm giác bả vai của cô cứng đờ Rồi sau đó Lại trông thấy vành tay trăng nón Xuất hiện lên một màu hồng nhạt đáng yêu Xuyết chút nữa anh đã vân tay chạm vào nó Để cảm nhận xem nó có mềm mại Giống như cánh hoa anh đào vào mùa xuân hay không Là cô đang cảm thấy thẹn thùng nha Học bét rồi Cô chỉ biết họ của anh Nhưng lại không biết tên của anh Lâm... Lâm... Lâm gì chứ? Ngón tay đặt lên phía cổ của cô tăng thêm một chút lực như đang uy hiếp. Tôi không dám đánh cược. Ở trong trường học, số người biết họ tên của anh chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Vậy nên tôi cũng không biết là chuyện bình thường thôi. Cô nói rất là hùng hồn. Mà lâm hắn đường nghe xong thì chợt cười to. Anh phát hiện cô cũng thật sự là rất vui. Đồng hàn nghe được những lời cười của anh thì miếm môi ngượng ngùng. Buồn bực quyết định sẽ không tiếp tục cái đề tài này nữa. Là anh đã giúp đỡ cho cô nhi viện à? Ừ Lầm hắn đường nghiêng đầu nhìn cò máu của cô Thế mặt của cô dần dần có một chút huyết sắc Anh móc túi la lấy một cái dây cột tóc Vừa mới mua của một cô gái bán hàng ven đường khi nãy Giúp đồng hoan buộc tóc lại Sau khi tôi vào hoa hình thì mới bắt đầu giúp Ngẫm lại thì cũng đã được 3 năm rồi Năm tháng như là thoi đưa Cảm giác chỉ như là vừa mới quen biết viện trường cùng đám tiểu quỷ kia Không ngờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy Vì sao chứ? Tiền lương của nhân viên bảo trì không cao nha, chắc chắn còn thấp hơn cả tiền lương của giáo viên nữa. Mỗi tháng ngoại trừ chi phí trong nhà, kể tiền tiết kiệm ngân hàng và chi tiêu ăn uống, cô còn phải tiết kiệm lắm mới có thể dư giả một chút để mua ra một số thứ mà mình muốn. căn bản là không có dư tiền để đi quên gấp. Vậy mà anh làm sao lại có thể chứ? Chẳng lẽ anh nguyện ý các sản chi tiêu trong việc vui chơi ăn uống để những người không liên quan đến mình hay sao? Huống hồ. Loại ân áp khi giúp đỡ cô nhi viện So ra cũng giống như việc anh cầm tiền Kéo bạn bè vào bắp uống rượu chơi trùa vậy Nhớ lại lần thứ hai bạn họ gặp nhau Anh cũng là ngây thơ như vậy Còn vì sao cả Muốn làm thì làm thôi Cổ xong tóc cho cô Làm án đường tua tay lôi trở về trước mặt Ở đồng khoan Anh nâng tay ra cầm Ánh mắt nhìn về phía xa Một lát sau quay về nhìn trên mặt của đồng khoan Chỉ là Nếu như thật sự muốn tìm hiểu nguyên nhân thì tôi nghĩ Có lẽ là vì tôi muốn dùng thực lực của mình Để giúp đỡ người khác Đồng hàn nhớ mày Giống như là không thể chấp nhận được quan điểm này Nhưng anh có từng nghĩ hay không Với số tiền trợ giúp của anh So với số tiền trợ giúp của những tập đoàn lớn Thì sự giúp đỡ đó chỉ là một trong hàng vạn Có lẽ còn không bằng cả một hạt đậu Mặc dù nói thành ý rất là quan trọng Nhưng do ra vẫn còn kém xa Với hỗ trợ thực tế Đừng nói là cô máu lạnh, Sự thật chính là như vậy không phải hay sao Lầm mán đường nghiêng đầu giống như đang dò rách cô gái ngồi ở đối diện. Nhưng nếu không làm Thì sẽ không có gì cả Cái gọi là tích tiểu thành tại chẳng phải là như vậy hay sao Ví dụ như hôm nay Chúng ta dẫn đám nhi tâm đến công viên trò chơi Tuy công viên trò chơi không phải là một nơi có ý nghĩa đối với tôi và cô Thế nhưng lại có thể giúp cho bọn trẻ được vui vẻ Chẳng lẽ cô không cảm thấy Như vậy là đáng giá hay sao Bỗng nhìn đôi mắt của anh đào một vòng Hơi gom người về phía trước Nở ra một nụ cười thần bí Hay chẳng lẽ cô đang thật sự mong chờ, một buổi hẹn hò chỉ có hai người chúng ta? Anh nghĩ nhiều rồi. Đồng hoan mắng anh một câu, giờ giờ tóc đuôi ngựa đất độc cột cao, cảm thấy kinh ngạc về sự kéo tay của anh. Có thật không? Anh nhớ mày mà mỉm cười. Thật sự là chưa thấy ai như vậy đó, từ ngày ra mặt dài à? Lâm hắn đường cười to, tiếng cười hùng hậu quanh quần trong cô nghỉ ngơi, hoàn toàn có bị lấn át bởi những âm thanh huyên náo đồng hành nghe thấy cũng không khỏi bị anh mà lê sang cười rộ lên, dường như anh Lâm hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô. thật ra thì anh rất là dịu dàng. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net